các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Huy chỉ kéo dài có mấy tháng. Thúy đã mãn khóa từ lâu. Nhưng nghe lời Hoàng, Thúy ghi tên học thêm ở trường tư mỗi ngày mấy tiếng buổi sáng. Chiều về, nàng thanh thản dạo phố hoặc đi shopping. Rất nhiều lần người ta thấy Hoàng lái chiếc xe mới của Thúy. Và Thúy ngồi bên cạnh, lao vút từ gara ra đường như cố ý chọc tức các bà đang ngồi theo dõi trong tiệm bánh cuốn có hum hả đã hỏi thằng Á Lão. Chú Lão, vợ chú không biết lái xe, chú mua xe cho bẩy làm gì? Á Lão bật cười như chế nhạo câu hỏi ngây ngô của hạ. <cười> nó chưa có bằng lái nhưng ngộ mua trước để thằng Hoàng dạy nó lái, thằng Hoàng giỏi lắm mà. Hạ bực mình hỏi tiếp. Mới biết lái thì người ta đi xe cũ cho chắc ăn, chứ không ai đi xe mới, tại sao chú không đưa cái xe của chú sang cho vợ nó lái? Á Lão cười. Cái xe của ngộ ngộ mua có mấy trăm đồng Cũ quá rồi con vợ ngộ nó đâu có chịu Nó nói nó mặc đồ đẹp Ngồi xe cũ dơ hết quần áo Nghe Hạ kể lại như vậy Các bà càng lộn tiếc hơn Và thấy Thúy như một cái gai cần phải nhổ Càng sớm càng tốt Một buổi sáng A Lầu đi làm Mới quá trưa đã mò về Bàn tay trái gã bị thương Huấn băng trắng xóa Và dùng một sợi dây treo lên cổ vì không có nhà, cũng không làm thức ăn sẵn để lại, a lẩu lục bếp thấy trống trơn, đành rẽ xuống tiệm bánh cuốn ăn trưa. Quán lúc này chỉ có hai người, Quỳnh ngồi ở cái bàn sắt quầy đang xào trà cô bài tây, định bói cho mình một quẻ về tương lai tình cảm. Và bên cạnh cửa sổ, cụ nhãn ngồi cô đơn một mình ngó ra ngoài, nhìn trời hiu quạnh. Ít lâu nay ba ông bạn già không mời đánh mặt trưa cụ đau lòng lắm nhưng vẫn nhất định không xuống nước ngỏ lời xin tham gia, dù rằng cụ biết, cụ chỉ nói một lời là họ hân hoan kéo cụ trở lại ngay. Cả hai bên cùng căng. Cú Nhãn thèm chơi lắm rồi mà cụ ở vào cái thế, đã lỡ cứng thì phải cứng luôn. Ba cụ kia thì dĩ nhiên cũng muốn có cụ Nhãn, bởi dù sao đồng lứa tuổi ăn nói vẫn thoải mái hơn, ngồi chung với thằng con nít lắm lúc ba cụ thấy khó chịu lắm, bởi mất nó tinh hơn các cụ. Ông nhận xét về bài bạc nhanh hơn các cụ, lại vô ý vô tứ, cứ mỗi lần ngả bài ra ủ là cười sằng sặc lên như chế nhạo các cụ, nhiều kinh nghiệm mà đánh vẫn thấp hơn nó. Nhưng ba cụ kia tuy có bực mà vẫn còn có chỗ giải trí, chỉ riêng cụ Nhãn thì quá thừa thì giờ. Thơ thuần đi ra đi vào mãi vẫn chưa hết ngày. Thậm chí có nhiều lúc buồn phiền trong lòng, cụ đã bằn gắt với bà vợ già một cách vô lý khiến bà giận cô hôm không thèm nấu cơm cho cụ ăn. Rõ trước bà cứ than phiền mãi là chồng mê mặt trược chẳng ngó ngàng gì đến bà. Bây giờ thì chồng bỏ mặt trược thì bà lại mong cho chồng chơi lại, bởi tha để chồng đi chơi còn hơn là ở nhà cằn nhằn làm phiền bà. Bà bảo chồng, "Ừ, um, sao không lên chơi với người ta, tự ái thì cũng vừa vừa thôi chứ. Chớ bỏ cái tật làm cao đi." Cụ nhẫn gắt lại, "Có mà chải chiếu hoa rước tôi tôi cũng chả thèm." các ông ấy đem thằng nhãi ranh vào thay tôi. Coi thường tôi như thế thì tôi còn mặt mũi nào mà ngồi chung với các ông ấy nữa. Bà vợ nhấn mạnh. Ừ không muốn chơi nữa thì càng tốt, nhưng ở nhà thì phải vui lên chứ, suốt ngày càu nhau ai mà chịu được. Rồi vì thương chồng, chính bà âm thầm đi gặp ba ông kia và đề nghị ba ông điện thoại mời chồng bà một tiếng. Dĩ nhiên, bà dặn đi dặn lại là đừng cho chồng bà biết, đây là ý kiến của bà. Ba ông kia thoảng nghe có mùi lòng lại cũng có ý nể vợ của bạn nên đã định phun ngay. Nhưng bản đi bản lại một hồi, cả ba lại đồng thanh quyết nghị không chấp thuận. Họ lắc đầu bảo nhau. Dù một tiếng thì có mất gì, nhưng mà dù ông ấy rồi thì ông ấy lại rêu giao với mọi người là mình nan nhĩ. Thôi, mặc kệ. Chừng nào đích thân ông ấy xuống đây xin đánh thì mình hăng trọc. Hơn thế nữa ăn nhỏ cũng năn nỉ. Các cụ mắt cháu học đánh cho đủ chân, cháu đâu có thích cái thứ này, nhưng mà các cụ nói mãi thì cháu phải học. Bây giờ các cụ lại mời cụ nhãn lại thì các cụ đuổi cháu đi hay sao? Thế là cụ nhãn vẫn bị trừng trị. Than ôi, ở đời có biết bao nhiêu người tự làm khổ mình chỉ vì cái tính tự ái vặt. Cả ngày chẳng biết làm gì, lúc này cụ nhãn hay mò xuống tiệm bánh cuốn, màng theo cuốn sách hoặc râm tờ báo cũ và lúc nào cũng chọn cái bàn sát cửa sổ trông ra sân. Xách với báo để ngay trước. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net